Chương 4, nhiếp chính vương bị gách bỏ giang tế, mấy tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, vương gia anh minh, ngụy định thúc ngựa chạy phía trước, dẫn theo nhóm hộ vệ đi đường suốt đêm, nữ tử bất mãn, liền oán giận hỏi, ta nhớ rõ ràng mình là ân nhân cứu mạng của ngài kia mà, từ khi nào lại trở thành giang tế chứ, có ai như ngài không hả, lúc nãy ta nói không muốn đến Tây Kinh, ngài còn nói ngài hiểu rồi, nhưng bây giờ ta lại thấy ngài vốn không hiểu. Bổn vương biết ngươi không muốn, ngụy Đình trầm giọng nói, chỉ là bổn vương có chuyện cần ngươi làm rõ, chuyện gì, nữ tử nghi hoặc, bạn đang nghe chuyện tại thế giới truyện ngươi có đồng ý hay không, chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là bổn vương muốn, yên lặng một lát, trong lòng nữ tử trào ra lửa giận, nàng không nhịn được, cao giọng bán trách nam nhân phía sau mình, cho nên ngài mới cho ta cái danh gian tế sao, dán vẽ dương nanh múa vút của nàng tựa như mèo nhỏ cào lông. Ngụy Đình thấp giọng cười cười, "Có thể nói là vậy, vốn dĩ ngươi khả nghi rồi, bổn vương có nghi ngờ ngươi cũng là chuyện đương nhiên thôi." Nữ tử hít một hơi sâu, nhịn xuống xúc động muốn đánh người của mình, khó trách Trình Kính Nghiêu muốn ám sát hắn, bởi vì có đôi khi, tên Ngụy Đình này thật sự rất thiếu đòn, bình tĩnh một chút, nàng hỏi, "Diệp Chính vương quyết tâm muốn đưa ta hồi phủ đúng không? Chẳng lẽ hành động của bổn vương còn chưa đủ rõ ràng sao?" Ngụy Đình hỏi ngược, Nữ tử sâu kính siết chặt nắm tay, cắn răng nói, được, vậy nghe đừng có hối hận, ngửi thấy mùi hương trên người nàng, ánh mắt của Ngụy Đình dịu xuống một chút, hắn cất giọng tuy thấp mà thuần khiết. bổn vương tuyệt đối không hối hận, có lẽ bởi vì trên người hắn tỏa ra sự dịu dàng chờ từng có, làm cho mấy tên hộ vệ phía sau không nhịn được bàn tán, từ khi nào vương gia của chúng ta đối xử nhân từ với gian tế quá vậy, người nói là thiếu niên mặt tròn kia, tuổi chừng không lớn. Gián vẽ chỉ trên dưới 15 mà thôi, cậu không nhịn được, kheo kheo ống tay áo của hộ vệ bên cạnh mình, hỏi, ngụy Thức, ngươi còn nhớ hình phạt dành cho gian Tế là như thế nào không? Gián vẽ của thiếu niên được gọi là ngụy Thức cũng không mấy nhiều tuổi, chỉ có khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào là có vẻ ổn trọng hơn thiếu niên mặt tròn, ngụy Thức nhớ lại một chút, sau đó lạnh lùng đáp, hình như là băm sát cho chó ăn, hình phạt với gian Tế có thể là cái thủ đoạn nhẹ nhàng tới cỡ nào chứ? Đúng vậy, đó mới là cách vương gia của chúng ta dùng để đối xử với gian tế. Thiếu niên mặt tròn rất đồng tình, âm lượng khó nén được cao hơn một chút. Ngụy Cửu, người bé mồm thôi. Ngụy Thức răng dậy Thiếu niên mặt tròn một chút, sau đó nhìn qua Ngụy Đình, thấy Ngụy Đình không chú ý về phía này, cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngụy Cửu thấy cậu ra hiệu, lập tức hạ giọng mình xuống, chỉ là khuôn mặt vẫn lộ ra nét phấn khởi dị thường, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Theo ta thấy, hẳn là mùa xuân tới rồi nên hoa đào của vương gia cũng nở rộ nha, gì mà bắt giang tế chứ, cùng lắm chỉ là viện cớ mà thôi, sao ngươi có thể nghĩ vương gia như vậy, Ngụy Thất liếc mắt nhìn Ngụy cửu một chút, đúng là cô nương kia có nhiều điểm khả nghi, người bình thường sao có thể nắm rõ địa hình phụ thứ sử trong lòng bàn tay chứ, vương gia của chúng ta nghi nàng là giang tế không phải là không có cơ sở, ta lại cảm thấy cô nương kia không phải là giang tế. Nếu đúng như lời ngươi nói thì sao cô nương ấy còn giúp vương gia trốn khỏi phủ thứ sử Vân Châu làm gì, Ngụy cửu cãi lại, những thích khách đó rõ ràng muốn ám sát vương gia của chúng ta, sao có thể ra tay tương trợ cho được, Ngụy thất không nghĩ cậu đúng, có thể là cô nương kia che giấu tốt, một trình kính yêu không làm gì được vương gia của chúng ta, cho nên bây giờ nàng mới tạo một cái ân huệ nhỏ, khiến vương gia của chúng ta nhớ nàng, đợi thời gian qua lâu rồi nhưng lúc vương gia của chúng ta tín nhiệm nàng liền hung ác tặng ngài một đao nhưng dáng vẻ của nàng vốn dĩ không muốn hồi phủ cùng vương gia của chúng ta mà ngụy cửu vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình vương gia của chúng ta coi vậy mà là ác bá cường đoạt dân nữ nha người càng nói càng xa rồi đấy thấy ngụy thất và ngụy cửu tranh cãi đến muốn đánh nhau rồi ngụy ngũ vốn không lên tiếng lúc này không nhịn được ngắt lời hai người được rồi các ngươi đừng cãi nhau nữa nếu cô nương kia thật sự là giang tế Qua thời gian tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở, chúng ta cứ theo dõi nàng là được. Bây giờ, ngụy Thất và ngụy Cửu mới bình tĩnh lại, ngụy Ngũ nhìn theo ngụy Đình và nữ tử đằng trước. Trong mắt ánh lên suy nghĩ sâu xa, bóng đêm dần tan, ánh mặt trời phương đông chậm rãi ngôi lên từ phía chân trời. Khung cảnh diễm lệ tô vẽ làng mây, họa nên một bức tranh tráng lệ hữu tình. Đáng tiếc là phong cảnh tuyệt đẹp này không hề có sức hấp dẫn đối với nữ tử, liên tục sốc nảy trên lương ngựa mấy canh giờ. Nàng chỉ thấy mệt muốn chết, giờ phút này chỉ hận không thể nhào lên chăn ấm nệm êm, ngủ ba ngày ba đêm, ngụy Đình nhìn nữ tử trước người mình một chút rồi thải chậm tốc độ của ngựa, sau đó dừng lại, hắn nói với nhóm hộ vệ phía sau, đi suốt một đêm, mọi người đều vất vả rồi, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một chút, nghe thấy hắn muốn nghỉ ngơi một chút, nữ tử lập tức tỉnh táo lại, ngươi lại đi thêm năm dặm đi, phía trước là Trấn Võ An không phải sẽ tiện lợi cho mọi người nghĩ hơn sao, mấy hộ vệ vừa xuống ngựa, nghe thấy nàng nói liền liếc mắt nhìn nhau một cái, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, họ đã phi ngựa suốt đêm, tuy rằng có thể phân biệt phương hướng, nhưng đi tận mấy canh giờ, mọi người đã sớm không đếm được bản thân đã đi qua bao nhiêu nơi, xung quanh mênh mông, đằng trước không có thôn làng, phía sau không có cửa hiệu, sao nàng có thể phân biệt được đây là đâu chứ, sao ngươi biết phía trước năm dặm là trấn võ an, Ngụy Cửu không nén được, tò mò hỏi: "Ngươi muốn biết sao?" Nữ tử Tuẩm Thiểm cười hỏi, Ngụy Cửu vội gật đầu, sắc mặt lộ vẻ chờ mong. Mấy người ngụy thất cũng nhìn qua nàng, giống như Ngụy Cửu, họ đều tò mò câu trả lời. "Sao ta biết được ấy à?" Nữ tử Vương ngón trỏ xoa xoa cầm mình như đang suy tư cái gì. Một lát sau, nàng cười ranh mảnh, "Ta không nói cho ngươi đấy." Ngụy Cửu nhất thời bị nghẹn một bụng, không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này, Ngụy Đình lên tiếng, "Nếu trấn Võ An đã ở phía trước, mọi người lại đi thêm năm dặm đi, tới trấn rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút." Đoàn người lại tiếp tục lên đường, giống như lời nàng nói, đi được năm dặm, quả nhiên có một trấn nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Đám Ngụy thất không nhịn được nhìn qua nữ tử, trong mắt ánh lên cảm xúc phức tạp. Lúc này, ánh dương vừa ló dạng, không khí mang theo hơi lạnh của sớm mai, trên đường có vài người lác đác, cực kỳ an tĩnh. Ngụy Cửu Ngươi đi hỏi xem quán trọ ở đâu, Ngụy Đình ra lệnh. Không đợi Ngụy Cửu trả lời, Ngụy Ngũ đã nói: "Vương gia, có lẽ không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Quán trọ ở đâu, hẳn là dân tế này biết." Mọi người dời mắt qua nữ tử, nàng vội xua tay: "Đừng có nhìn ta, ta không biết đâu." Ngụy Ngũ không tin lý do thoái thác này của nàng, vị trí cụ thể của trấn Võ An ở đâu, ngươi còn hiểu hơn bọn ta là do ngươi từng tới đây. Nếu ngươi từng tới, Há lại không biết quán trọ ở đâu, chỉ dựa vào cái này thôi, nữ tử buồn cười, không phải từng tới thì ta mới biết trấn võ an ở đâu, không dựa vào bản đồ được à, bản đồ cũng không thể cụ thể như ngươi nói, ngụy ngũ đáp lại, không sai, ngụy thất tiếp lời, huynh đệ chúng ta ai nấy đều từng hành quân đánh giặc, không biết bao nhiêu lần xem bản đồ, từ đó tới nay, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy bản đồ nào có thể chính xác cụ thể như lời ngươi nói. Các ngươi tới nơi không phải được rồi sao, coi như là ta lắm miệng đi, nữ tử bất đắc dĩ nói, quả thật ta không biết quán trọ ở đâu, so với các ngươi cứ lãng phí sức lực đấu võ mồm với ta thì chúng ta sớm tìm quán trọ còn hơn, nếu các ngươi không đi hỏi thì ta đi, nàng không muốn hóng gió đầu đường với đám người này đâu, thật sự rất mệt, phiền vương gia để ta xuống ngựa để hỏi đường, nàng ra hiệu cho ngụy định phía sau lấy cái tay đang vòng lấy eo mình ra. Ngụy Đình bình thản liếc qua mấy hộ vệ của mình, lại trầm giọng hỏi, "Ngụy Cửu, ngươi còn không nhanh đi hỏi đường?" Thuộc hạ tuân lệnh, Ngụy Cửu đáp, vừa xuống ngựa liền tìm đi tới chỗ một người đang qua đường hỏi chuyện. Đằng sau, nữ tử Thiếp Tha dặn dò, "Ngươi hỏi quán trọ nào tốt nhất ấy." Ngụy Thất không nhịn được khinh bỉ, "Ngươi là một dân tế còn đòi ở quán trọ tốt nhất, không cảm thấy mình quá kiêu ngạo à? Chỉ là một trấn nhỏ thôi, quán trọ có thể tốn mấy đồng chứ?" con nữa, cũng đâu phải một mình ta ở đâu, điều kiện quán trọ tốt một chút thì các ngươi còn không thoải mái hơn à?" Nữ tử khinh bỉ đáp lại, sau đó quay đầu hỏi Ngụy Đình phía sau, "Vương gia, ngài sẽ không tiếp của đâu nhỉ? Nếu ngài tiếp thì cùng lắm ta trả tiền trọ là được chứ gì?" Ngụy Thức đánh giá nữ tử một cái, dáng vẻ của nàng không giống kẻ có tiền, cậu liền nghi ngờ nói, "Ngươi lớn miệng đấy, nhưng trước khi nói ra câu này thì lấy tiền ra xem nào." Lúc còn ở phủ thứ sử, vương gia của các ngươi đã đồng ý với ta rồi, chỉ cần ta dẫn ngài ấy ra khỏi phủ, ngài liền thưởng ta 200 lượng bạc xem như trả công, cùng lắm ta bỏ 200 lượng kia, chỉ cần tiền trọ nghỉ chân thôi, nữ tử sẵn khoái nói, nhưng nội tâm lại nghĩ thầm, nếu ngụy định đã ướp lên đầu nàng cái danh gian tới rồi, mặt mũi còn tính là gì, mọi chuyện đã vậy, chi bằng nàng hào phóng một chút còn hơn, bổn vương chưa nghèo tới mức phải cắt sén thù lao của ngươi. Ngụy Đình nói, yên tâm đi, bổn vương đã đồng ý thưởng ngươi 200 lượng bạc thì một xu cũng không thiếu ngươi, mặt mày nàng sáng rỡ, đây là vương gia nói đấy, sau này đừng hòng huyệt nợ, không phải chịu lỗ 200 lượng bạc, tốt ghê, thấy dáng vẻ của nàng không hề che giấu vui sướng. Ngụy Đình liền nói, mới thưởng ngươi 200 lượng bạc, ngươi đã vui mừng đến vậy, trước đây bổn vương nói đền ngươi ngàn viên minh châu, sao ngươi thẳng nhiên từ chối quá vậy, nữ tử liền nghiêm mặt đáp. Quân tử yêu tiền, nhưng yêu đúng tiền, 200 lượng bạc ấy là ta nên có được, còn ngàn viên minh châu kia, ta không đỡ nổi, bổn vương đã nói là đền mũ cho ngươi, thôi khỏi, nàng vội xua tay, nếu ngài thật sự đền mũ cho ta bằng minh châu, ta càng không đỡ nổi, cứu mạng của Ngụy Đình chỉ nổi được 200 lượng bạc, nhưng cái mũ quả dưa màu xanh lại đáng ngàn viên minh châu, đây là, hắn đang nói mốc nàng hả, nghe thấy hai người nói chuyện, sắc mặt Ngụy Thất khó diễn tả được dán vẽ này y hệt như tin lời tiểu tử ngụy cửu kia rồi vương gia thần đã hỏi rồi quán trọ lớn nhất trong trấn nằm ở phía trước bên tay trái của giao lộ thứ hai ngụy cửu trở về vui sướng bỗm báo ừm um, ngụy đình lạnh lùng đáp ngay sau đó hắn thúc ngựa chạy về hướng ngụy cửu vừa nói ngụy cửu ù ù cặc cặc hỏi nhóm cùng hộ vệ với mình vương gia của chúng ta sao thế không phải ngày ấy nói cậu đi hỏi đường à sao bây giờ tâm trạng lại thúi vậy rồi Nếu ta không nhìn lầm thì vương gia của chúng ta, bị người ta ghét bỏ rồi, ngụy Thất Trương ra bộ mặt đau lòng, hơn nữa, ngày ấy còn bị cô nương kia hoàn toàn ghét bỏ luôn.